6.8 tình như gió tình như khói tỷ bà một khúc đã nghìn năm duyên kiếp này duyên kiếp sau thế sự xoay vần theo năm tháng hoa tàn hoa nở bay đầy trời cõi hồng trần sót chu nhan thiên thượng nhân gian ngự thư phòng trong ngự thư phòng chỉ có hai người gia luật a bảo cơ và gia luật ngạn thác toàn bộ công nữ công công và thị vệ đều lui xuống tần lạc y Được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng khách Vẻ mặt ra luật A bảo cơ uy phong Ngồi ngay ngắn trên long ủ Ông mở miệng nói Thác nhi, theo tính cách của con Cùng chấm bản về vấn đề tình cảm hẳn là không đơn giản như vậy Nói đi Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Mọi người đều không mù Hôm nay ra luật ngạn thác tiến cung đơn giản Chỉ muốn chứng tỏ với mọi người một điều Đó chính là việc hắn muốn làm Dù, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Đúng vậy, gia luật A Bảo Cơ rất rõ chuyện đó. Cháu trai của Hán ông có khả năng này. Gia luật ngạn thác nhét môi, hoàng thượng quả nhiên anh minh thần võ. Thác nhi chấm nhìn con lớn lên, nhiều năm chinh chiến xa trường nhưng, con lại không hề có bất kỳ đòi hỏi gì. Một khi con có việc yêu cầu đương nhiên sẽ có nguyên do, từ lâu chấm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, Thác Nhi sẽ nói thẳng. Không biết Hoàng thượng còn nhớ lúc trước ở Đại Điện, khi ta giành được ấn soái người từng nói miễn ta có thể thắng trận trở về, Hoàng thượng sẽ đáp ứng mọi yêu. Cầu của ta, giọng nói của gia luật ngạn Thác không nhanh không chậm vang lên. Gia luật A bảo cơ đưa tay bút tròm dâu, gật đầu, không sai, chậm đã nói. Thế, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy chấm sẽ không nuốt lời. được, vậy thác nhi cả gan thỉnh cầu hoàng thượng giao nước một hải cho ta. sau khi gia luật ngạn thác nghe vậy chỉ một câu nói đã thể hiện rõ, suy nghĩ trong lòng rõ ràng gia luật a bảo cơ bị yêu cầu này của gia luật ngạn thác làm cho giật mình. sau đó ông nhìn gia luật ngạn thác một lúc lâu mới thản nhiên nói thác nhi mục đích khi con đánh chiếm nước một hải là gì? nói chấm nghe một chút. Gia luật ngạn thác chắp tay đứng thẳng người, vẻ mặt cương nghỉ không, nhìn ra chút thay đổi, giọng nói hắn chậm rãi vang lên, có hai mục đích, một là công phá vùng trọng điểm của Trung Nguyên, hai là bản đồ kho báu. Không sai, thác nhi, hẳn là con phải hiểu rõ tâm ý của chậm, lúc đầu con, muốn đánh chiếm một hải, chậm đồng ý, chỉ cần bảo vật trong bảo khố còn nguyên vẹn và nộp lên triều đình, chậm sẽ ban quốc gia này cho con. Gia luật, A Bảo Cơ khẽ thương lược. Gia luật ngạn thác nghe xong, gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng. Ý của Hoàng thượng là xem người nhận quà như một con rối dùng để thống nhất quốc gia cho người mà thôi. Nếu thật sự tuân theo, vậy có giao hay không cũng như nhau. Thác nhi, vẻ mặt gia luật A Bảo Cơ đột nhiên trở nên rất khó coi. Rõ ràng, gia luật ngạn thác đã nói chúng tâm tư của ông. Vẻ mặt gia luật ngạn thác không hề sợ hãi, hắn bước đi thong thả, nói tiếp, hoàng thượng hẳn phải biết rõ, một hải bây giờ như một pho tượng chết, nhân dân trong thành chết được thì chết, trốn được thì trốn. Mặc dù trên danh nghĩa là đại hoàng tử gia luật bội tảng quản, nhưng thác nhi biết rõ vương đệ gần đây cũng không hề quan tâm, cứ như vậy, sợ rằng sẽ có thêm nhiều mầm tai họa. Gia luật A bảo cơ nhíu mày, gia luật ngạn thác nói không sai, tình hình... Nước Bột Hải bây giờ đúng như hắn nói, hoang vu, không có hơi thở của con, người. Rõ ràng đó là ý muốn ban đầu của mình, sau khi Bột Hải mất thì nơi đó trở, thành trốn không người. Rất nhiều người bộ Hải không muốn tiếp tục bị, người khiết đan thống trị nên đa số đã trốn ra ngoài, đều nhập cư vào Cao Ly. Dân tộc Nữ chân và vùng Trung Nguyên, đất nước này có chiều dài văn hóa hơn 200 năm, bây giờ đầy rẫy viết Thương, nếu không phải còn có báo vật thần bí cất giấu trong bảo khố thì có lẽ kẻ khác sẽ không nhớ được quốc gia này còn tồn tại. Bầu không khí căng thẳng khiến kẻ khác hít thở không thông. Sau một lúc, lâu, gia luật A Bảo Cơ mới nhìn ra luật ngạn thác nói, Thác nhi, vì một nữ, nhân mà con định xây dựng lại nơi chiến trường tan hoang, có đáng không? gia luật ngạn thác khẽ cười, nói, nếu hoàng thượng còn canh cánh trong... Lòng về việc tìm bản đồ, vậy Thác Nhi sẵn sàng thử một lần, việc này đối với ta và khiết đan thật sự rất đơn giản. Ý tứ của hắn quá rõ ràng, đó là, nước bột hải hắn muốn, mà thứ giấu trong bảo khố kia hắn cũng không tính sẽ dâng lên. Gia luật A bảo cơ hiểu rõ những điều hắn nói, tuy biết những lời đó rất có lý, nhưng dù sao cũng là thiên tử, để người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì vẫn vô cùng xấu hổ. Thác nhi, nếu chấm không đồng ý, có phải con sẽ làm phản không? Ra, luật A bảo cơ đối xử với Gia luật ngạn thác ít nhiều vẫn còn chút do dự Dù sao hắn cũng là người cầm binh quyền trong tay Gia luật ngạn thác điên cuồng, kêu ngạo cười to Thái độ đó càng làm nổi Vật diện mạo mạnh mẽ vốn có của người đàn ông phương Bắc Đang cười bỗng, nhiên âm thanh lại ngưng bặt Vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên lạnh giá Hoàng thượng Thác Nhi cả gan nói một câu Nếu như Thác Nhi có lòng muốn tạo phản Thì ngày hôm nay ngồi trên long ý Không phải là hoàng thượng Người mà là ta Gia luật ngạn Thác ầm. Toàn thân gia luật A bảo cơ đột ngột run lên Bàn tay đặt trên tay Vị long ý bỗng nhiên trượt xuống Xem ra hồng nhan họa thủy quả không sai Thác Nhi vì một nụ cười của Mỹ nhân mà con không ngại Làm chuyện trước đây con tuyệt đối không bao giờ làm Đôi mắt ra luật ngạn thác nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, chậm rãi, nói từng chữ, y nhi không phải một nữ tử bình thường, mà là nữ nhân gia luật ngạn thác ta yêu sâu đậm nhất. Vì vậy, hy vọng hoàng thượng thành toàn. Con, tay ra luật A bảo cơ nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng vẫn, không đè nén được sự căm phẫn trong lòng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Mùa uyên ương rốt cuộc cũng tới, đông lâm vương phủ mùa này đúng là đẹp nhất. Hoa hồng liễu xanh, ngay cả ngọc lưu ly cũng phát ra ánh sáng rực, rỡ. Những ngày này trong vương phủ trên là quản gia, dưới là hoa trượng, người nào cũng bận rộn đến nỗi không thở nổi. Tần lạc y không rõ đã xảy ra. Chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình như người thừa, quá nhàn rỗi. Vì đang mang thai nên ra luật ngạn thác đã bày ra một đống lệnh cấm cho nàng. Vậy nên việc duy nhất nàng có thể là là tản bộ. Ăn cơm và đi ngủ, mang thai, Tần Lạc Y mới biết hóa ra làm mẹ là một việc hết sức gian khổ. Ôi! Nàng than nhẹ một tiếng, thật nhàm chán. Chủ tử, làm sao vậy? Người muốn ăn chút gì không? Sau khi thái nam, trông thấy bộ dạng ủ rũ của Tần Lạc Y thì lập tức hỏi. Tần Lạc Y khẽ lắc đầu, cái gì cũng không muốn ăn. Không được, chủ tử, người đang mang thai, hơn nữ người sắp thành tân. Nương Tử, sao có thể ủ dũ như vậy? Thái Nam nói xong, dường như nhớ tới cái gì đó Lập tức đưa bàn tay nhỏ, bé lên che miệng lại Trời ạ, sao mình lại không suy nghĩ mà nói chuyện này ra? Nhưng Tần Lạc Y đã nghe được những lời này của Thái Nam Nàng đột nhiên đứng dậy Thái Nam, em vừa nói cái gì? Cái gì mà Tân Nương Tử? Tâm tình của nàng khẩn trương hồi hộp, phập phồng lên xuống chỉ vài bước đã đi đến cạnh Thái Nam, cao giọng hỏi. "Không không, chủ tử, Vương thượng dặn dò đám nô tỳ bọn em không?" Được nói lung tung. Thái Nam liều mạng xua tay, đầu lắc lư như một cái trống. Vẻ mặt Tần Lạc y thể hiện sự nghi hoặc ngày càng lớn, nàng cố tình cúi mặt xuống, nói, "Thái Nam, nếu em không thành thật nói cho ta biết, sau này đừng nhận ta là chủ tử nữa." "Chủ tử?" Thái Nam méo sạch miệng, vẻ mặt vô tội. Còn không mau nói đi, Tần Lạc Y lần nữa tra hỏi. Thái Nam không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, cúi thấp đầu nói. Nhiều ngày nay, Vương Phủ từ Trên xuống dưới đều bận rộn sám sửa đồ vật, đại hôn. Bởi vì, bởi vì, Thái Nam lắp ba lắp bắp nói. Trái tim Tần Lạc Y đập liên hồi, lập tức hỏi, bởi vì sao? Khuôn mặt nhỏ bé của Thái Nam tràn ngập sự căng thẳng, bởi vì vương thượng muốn ngày 15 cùng chủ tử người tổ chức đại hôn, ngày đó người sẽ chính thức được phong làm vương phi. Tần lạc y ngẩn người tại chỗ, trong sân xanh ung tươi tốt, ánh mặt trời lên lỏi qua lá cây rậm rạp xuyên, xuống dưới làm mặt đất hình thành bóng dáng của một bức tranh, nơi vương. Phủ tranh giành quyền lực này, hóa ra cũng có sự yên lặng hài hòa đến vậy. Bắt đầu từ khi nào mình đã quen thuộc với nơi này đến vậy Vận mệnh quả là trêu người Duyên phận dường như đã định sớm từ trước Tần lạc y lắc đầu để mặc cho những nghi hoặc không thể giải thích được Quấy nhiễu, vương tay chạm vào cành khô trên gốc cây đại thụ khỏe mạnh Nàng bị ngược sáng, nhíu mắt nhìn lên đỉnh đầu như đang cố lý giải ý nghĩa của những cành ngang khô Cái cây trước mắt gần như che trời Khỏe mạnh tựa như có thể chống đỡ tất Cả Nàng còn nhớ bên trong tang phủ cũng có một cây đại thụ như vậy Mà nàng dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mình khi còn nhỏ ngồi trên cây Lập tức nàng lắc đầu cười với chính mình Lại mắc bệnh nhớ nhà rồi Nhưng quê hương nàng đã sớm trở thành một đất nước chết Ký ức thật là đau đớn Không phải sao Nàng còn nhớ khi lần đầu tiên được Tang tấn đưa về tang phủ Nghĩa mẫu và tang đại ca đối xử với nàng thật là tốt Những ngày ấy vui vẻ nhưng thật ngắn ngủi Cuối cùng mọi người đều phải chia ly Đúng không? Tần lạc y đang nghĩ ngợi Đột nhiên hai mắt bị một bàn tay to che lại Đồng thời thắt lưng cũng bị ôm chặt Sau đó nàng dần dần cảm nhận được lòng Ngực ấm áp quen thuộc Y nhi, vì sao không ngủ chưa Chờ ta trở về sao Thanh âm trầm thấp xuất Hiện trên đỉnh đầu Bàn tay to che mắt nàng vẫn không chịu buông ra Hắn tập kích bất ngờ để treo chọc nàng, khiến nàng phải bật cười, thác, ta, không nhìn thấy. Đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, bàn tay to đang chắn trước. Mắt nàng lập tức được hạ xuống, sự lạnh lùng trong mắt nhạt đi, thay vào đó là tình cảm nồng đập. Tần lạc y lấy tay khẽ che lại ánh dương chói loà kia. Sau đó nàng bị ra, luật ngạn thác ôm vào lòng, ngồi trên ghế đá bên dưới bóng dâm của cây. Đến đây rồi sao không đi vào trong Gia luật ngạn thác ôn nhu cối đầu Hỏi Tần lạc y cười cười nói Thấy chẳng đang bàn bạc đại sự cùng các đại Thần nên ta không muốn quấy rầy Gia luật ngạn thác nhếch môi Làm lộ rõ những nếp nhăn không tự nhiên Khi cười Cho nên nàng ở trong sân này chờ Nhà đầu ngốc Bàn tay to của hắn cưng chiều chạy dọc theo đường cong của nàng Cuối cùng dừng trước bụng Đáy mắt càng thêm ấm áp Sắc mặt tần lạc y có hơi đỏ, lập tức ngẩn đầu lên nhìn hắn, thắc Hửng, hắn có chút lười biến lên tiếng, đầu trôn vùi trong cần cổ mềm, mại của nàng, làn môi lưu luyến trên mũi tấc da thịt của nàng. Vì tần lạc y mang thai, hắn đã phải cấm dục từ lâu, mỗi khi ôm nàng vào, ngực hắn đều cảm cảm thấy có một loại dục vọng to lớn đang chảy trong người. Không được, thác, ta có chuyện muốn hỏi chàng. Trong lòng tần lạc y, kinh hoàng không thôi, nàng liên tục đẩy hắn ra, giọng nói trở nên hơi run dẩy. Hỏi đi, ta nghe đây. Gia luật ngạn thác khẽ cười tà, môi cũng không rời. Khỏi bàn tay của nàng, trái lại kéo dọc một đường xuống dưới, dừng trên xương quay xanh của nàng. Tần lạc y cảm thấy có một hơi thở nam tính mạnh mẽ đang bao vây mình, khiến tim của nàng gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Nàng nghiêng đầu định tránh né đôi môi của hắn. Hác, vì sao mọi người đều biết rõ chuyện đại hôn, chỉ mình ta không biết." Trong giọng nói của Tần Lạc ý ẩn chứa sự giận dỗi. Sau khi biết được mọi thứ từ miệng Thái Nam, nàng đã ngay lập tức chạy đến đây tìm hắn. Gia Luật Ngạn Thác nghe nàng hỏi như vậy, liền ngẩng đầu, trong ánh mắt không hề có sự hờn giận, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc trên trán nàng, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi, "Nhất định là nha đầu Thái Nam của nàng?" Mếp xếp, trên khuôn mặt tần lạc y lộ ra nụ cười xinh đẹp đến mức khuôn mặt trở Nên căng cứng, trong mắt lại càng tràn ngập vẻ khó hiểu Thác, cái này không quan trọng, quan trọng là ta bị chàng gạt đến cổ lý ở gia luật ngạn thác nhìn tần lạc y với dáng vẻ thương yêu Trên ngực truyền đến tiếng cười sang sảng Y nhi, không phải ta giấu giếm nàng mà muốn cho nàng một bất ngờ mà thôi Quan trọng nhất là Ta sợ đến lúc đó nàng đổi ý Mang theo con của ta chạy mất Chàng Tần lạc y nàng bị lời nói này của hắn Làm cho không biết nên Khóc hay nên cười Nhưng mà chàng lại chưa từng hỏi ý kiến của ta Nàng khẽ kháng nghị Trong lòng cũng đang buồn chồn Trên khuôn mặt xinh Đẹp thanh khiết như sen trắng lại tràn ngập sắc đỏ Nàng là nữ nhân của ta Gả cho ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa Hơn nữa nàng con mang thai con nối dõi của ta Không lấy ta chẳng lẽ còn muốn gả cho nam nhân khác hay sao Bản tính nóng này Bá đạo của gia luật Ngạn thác vẫn mãi không thay đổi Đúng rồi đúng rồi Gả cho ai cũng không gả cho con người bá đạo điên cuồng này Tần lạc y gắt giọng, Nàng thử xem Gia luật ngạn thác giống như trừng phạt Mạnh mẽ hôn Lấy môi nàng Sau khi thấy nàng gần như không thở nổi thì hắn mới lưu luyến Buông nàng ra Nàng thở gấp Đôi mắt khẽ đảo, càng lộ ra vẻ tuyệt mỹ kinh người. Chàng ước hiếp người. Nàng cúi đầu oán trách. Cánh tay dài của gia luật ngạn thác thu lại, càng đem nàng ôm chặt vào. Trong ngực, cả đời này nàng đừng mong thoát khỏi ta. Thanh âm trầm thấp, vang lên, tràn ngập sự bá đạo. Trong mắt tần lạc y hiện lên một tia kinh ngạc hoang mang. Sau đó nàng, nhẹ nhàng cười, hai tay khẽ vòng qua cổ hắn. Thác! Vậy chàng phải đồng ý ta một việc mới được Đôi mắt của gia luật ngạn thác nửa hít lại Hắn biết Tần Lạc Y vẫn luôn Có chuyện canh cánh trong lòng Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội Vì Vậy hắn khẽ nói Chỉ cần không phải là chuyện hủy hôn Ta có thể đồng ý đề để... Nghị của nàng Đây là chàng nói nhé Không được nuốt lời đấy Giọng nói Tần Lạc Y ôn nhu như dòng nước trong chảy qua lòng người đàn ông Nói đi Gia luật ngạn thác nhịt cười Hắn cảm thấy buổi chiều hôm nay tràn ngập hương vị nhẹ nhàng thoải mái Trước tiên chàng phải đồng ý với ta không được tức giận Không được quát người ta Trước đó tần lạc y phải giữ phòng đạ Gia luật ngạn thác nhớn mày Ánh mắt tập trung vào đôi con ngươi của nàng Sau đó gật đầu Tần lạc y háng rộng Sau đó có chút khẩn trương mở miệng nói Chàng thả cầm cơ đi Những lời này vừa thốt ra Tần lạc y liền có thể cảm thấy hơi thở trong Bầu không khí ngay lập tức đóng băng Khiến cho nàng dù đang ở dưới ánh nắng giữa trưa Cũng cảm thấy không rét mà run Chỉ thấy vẻ mặt ra luật ngạn thác đột nhiên trở nên tối sầm Vẻ nhu tình Trong mắt dần dần tan đi Y nhi Bất kỳ là yêu cầu nào ta cũng có thể đồng ý Nhưng mà chuyện này Không có khả năng Hắn cố gắng áp chế sự nóng giận của bản thân ngự khí cũng vô cùng cương quyết, sau đó là bác bỏ. Khuôn mặt Tần Lạc y tràn ngập sự lo lắng, rõ ràng chàng vừa nói sẽ không nuốt lời mà. Đó là bởi vì ta không biết nàng cầu xin cho ả tiện nhân kia, nếu nói như vậy, ta thả rằng bị nàng cười nhạo là kẻ tiểu nhân lật lọng còn hơn. Hắn nghiêm khắc nói, bàn tay nắm chặt thành quyền, có thể nhìn ra lúc này trong lòng hắn đang phẫn nộ. Tần Lạc y nhíu mày, Nàng biết rõ ra luật ngạn thác đã phải luôn che giấu sự căng phẫn, nhưng mà gần đây hắn dường như đã nghiêm pháp trừng phạt cầm cơ rồi. Chẳng lẽ còn muốn thấy nàng ta chết sao? Thác, chàng đừng quên, nàng ta cũng là nữ nhân của chàng. Thanh âm của tần lạc y thấp đến không thể thấp hơn. gia luật ngạn thác nghe thấy lời nói này thì hơi thở ngưng lại. Hắn không thèm quan tâm mình đã đồng ý với nàng điều gì? Chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc nhọn và lạnh lẽo Giọng điệu càng lộ ra hàn khí ngấm tận sâu trong tim Y nhi, nàng bảo ta buông tha ả chính là vì nguyên nhân này sao Chết tiệt, nàng xem hắn thành cái gì rồi Không kiêng nể gì, lại dám cầu Xin thay cho ả tiện nhân kia, một chút ghen tuông cũng không có Chẳng lẽ, nàng thực sự có thể chịu đựng phu quân của mình trái ôm phải Ôm hay sao Hắn thừa nhận mình có nhiều phi tần Nhưng từ sau khi gặp gỡ nữ nhân này Hắn mới biết được yêu đến tột cùng là như thế nào Bởi vậy hắn không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến nàng Duy hiếp nàng Nhưng đương nhiên Nàng không biết điểm ấy Thế nhưng lại vì kẻ thiếu chút nữa hại chết mình mà cầu xin Lẽ nào nàng không hiểu lòng hắn sao Gia luật ngạn thác càng nghĩ trong lòng càng bực bội Đôi mắt tần lạc y hiện lên chút bối rối Nàng vội nói Thác Chàng hiểu, lầm ý của ta rồi, ta cầu xin cho cầm cơ là vì, nàng ta dù sao cũng đã cứu ta, một mạng, bất kể là vô tình hay cố ý. Đêm đó nếu như không có nàng ta ngăn, cản, ta đã sớm bị hách lạp vương hắn. Hắn, giọng nói của nàng nghẹn ngào, cơ thể dường như có chút run rẩy bởi vì, cho tới bây giờ, mỗi khi nàng nhớ đến sự việc xảy ra đêm đó đó thì trong lòng, vẫn vô cùng hoảng sợ. gia luật ngạn thác nghiêm mặt lại, không nói thêm gì nữa. con người thâm trầm khiến kẻ khác không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn. sáng tinh mơ, sương vẫn còn đọng trong rừng trúc giữa cúc tình hiên, sương mù nhàn nhạt, nhạt vẫn còn chưa tản đi. bên dưới cầu trúc, dòng nước xanh, biếc vẫn nhẹ nhàng vẫn biết từng đợt từng đợt sương mù phong tình. chủ tử, chủ tử. cùng với một loạt tiếng bước chân dồn dập thanh âm lo. Lắng bụi vàng hoảng sợ của Thái Nam từ xa truyền đến Tần Lạc Y buồn cười nhìn Thái Nam xuất hiện ở cổng mệt đến nỗi thở Không ra hơi, nhẹ giọng hỏi Chuyện gì khiến em kinh hoàng như vậy Lúc này ra luật ngạn thác đã sớm tiến cung Mà nàng đang cầm trong tay chiếc lược nguyệt nha của Vân Nam Từng chút từng chút một chảy mái tóc Đen mềm mại của mình Thái Nam điều chỉnh hơi thở một chút Sau đó bước vài bước đến bên cạnh Tần Lạc Y Trong tay cầm một phong thư dao vào tay chủ tử Đây là ai gửi vậy Đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên một tia kinh ngạc Nhìn thấy bức thư trong tay thoáng chốc có chút run sợ Thái Nam lắc đầu nói Thái Nam không biết là người phương nào viết bức thư Chỉ là sáng nay sau khi em vừa hái hoa cho chủ tử Thì một đứa nhỏ bán trái cây dao tận tay em Còn nói bức thư quan trọng lắm Tần Lạc Y vừa nghe Thái Nam nói như vậy đáy mắt lại càng thêm nghi ngờ vì vậy nàng không gì nữa ngay lập tức cầm bức thư mở ra xem. À. Tần lạc y chỉ cần liếc mắt một cái đã kinh hãi thở gấp sau đó nàng lập tức lấy tay che miệng đôi mắt long lanh như nước lại vì chữ viết trên bức thư mà trợn tròn chủ tử người làm sao vậy thái nam cũng bị vẻ hoảng sợ của tần lạc y làm cho rối loạn. Hả à không không sao Tần lạc y thở gấp, sau đó khẽ nói Nhưng mà vẻ mặt của người nhìn qua không được tốt lắm Thái Nam lo, lắng nói Tần lạc y lại thoáng nhìn qua bức thư Trong đáy mắt tràn ngập sự phức Tạp, nàng hơi ngẩn đầu nói với Thái Nam Thái Nam, em lập tức ra ngoài cửa trông coi Nếu có người đến, nhất là nếu vương thượng đột nhiên quay về Em nhất định phải báo cho ta biết trước Biết không? Thái Nam liên tục gật đầu bật người chạy ra ngoài cửa canh giữ nàng không biết rốt cuộc chủ tử bị làm sao nhưng nàng biết bức thư này đối với chủ tử mà nói nhất định rất quan trọng nếu không thì chủ tử sẽ không khẩn chương đến như vậy tần lạc y lại run rẩy bắt đầu mở thư ra một lần nữa sau khi nhìn chưa quá vài chữ nước mắt thi nhau rơi xuống là tang trọng dương bức thư này là tang trọng dương viết cho nàng trong bức thư có viết bây hắn đang ở thượng kinh, trong một khách đếm ở thành đông, hơn nữa còn, hẹn nàng gặp mặt vào giờ thìn, cánh môi tần lạc y khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ bên trên bức thư. Đúng vậy, là hắn, nàng không nghĩ tang đại ca còn có thể trở lại nơi đây gặp mình, nàng cho rằng cả đời này tang trọng dương cũng sẽ không tha thứ cho mình. Trong lòng vừa đau lại vừa kích động, Tần Lạc Y khẽ lau nước mắt trên khóe mắt đi, sau đó nàng nhìn sắc trời, rồi lấy lụa mỏng khoác lên đầu vai, chậm rãi đi ra cửa phòng. Chủ tử, Thái Nam luôn luôn canh giữ ở cửa vừa trông thấy bộ dạng. Tần Lạc Y như vậy, đương nhiên trong lòng cả kinh, lập tức nàng ta không ngớt lời hỏi. Chủ tử, người, người muốn ra khỏi vương phủ sao? Đôi mắt Thái Nam mở rất to. Sau khi Tần Lạc Y nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thái Nam thì gật đầu, nói, không sai, Thái Nam, ta có chuyện quan trọng cần ra khỏi vương phủ, một chuyến. Không được đâu, chủ tử, nếu như vương thượng trở về phát hiện người tử, ra ngoài nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chủ tử, vẫn là không nên ra ngoài, hoặc chủ tử người có chuyện gì dặn dò Thái Nam đi thôi, tóm lại, chủ tử, không được ra ngoài. Thái Nam sợ đến đến mức bật khóc Tuy nói rằng nữ tử thiết đan không quá khắc khe như Trung Nguyên Không cho phép nữ tử bước ra khỏi cổng lớn một bước Nhưng gia luật ngạ Thác là người có dục vọng chiếm giữ vô cùng mạnh mẽ Hắn tuyệt đối không Cho nàng đi mà không có hắn đi cùng Một là vì lo nghĩ cho an toàn của nàng Hay là không muốn để quá nhiều người nhòm ngó dung nhan tuyệt mỹ của nàng Tuy rằng Tần Lạc đi biết rõ điểm này Nhưng nàng thực sự không thể giả vờ Như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nàng muốn gặp Tang Trọng Dương. Tuy, rằng nàng không hề còn tình cảm với hắn, nhưng mà dù sao hắn cũng là người thân duy nhất trên đời này của mình còn sống. Bây giờ hắn hẹn gặp mặt, nàng, sao có thể không đi được chứ? Trên mặt Tần Lạc Y hiện rõ vẻ nôn nóng, nàng thương lượng với Thái Nam. Rằng, Thái Nam, ta muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, nếu Vương Thượng trở về đây, em... Nghĩ biện pháp giúp ta qua loa lấy lệ đi Ta nhất định Sẽ đi sớm về sớm Nói xong nàng vội vàng đi về hướng cầu chúc Chủ tử Chủ tử Thái Nam vừa vội vừa sợ Nàng dậm chân lã lớn Chủ Tử Bây giờ người đang mang thai Thái Nam cũng muốn đi cùng người Không cần Một mình ta đi nhanh về nhanh là được Sau khi tần lạc y Xoay người nhẹ giọng nói xong Lại tiếp tục đi về phía trước Nàng phải cố, gắng đi nhanh một chút mới được Nàng biết rõ bây giờ ra luật ngạn thác sẽ không làm hại đến tang trọng Dương, nhưng mà nếu hắn biết mình gạt hắn đi gặp tang trọng Dương Hắn nhất định sẽ rất tức giận Tần lạc y không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt Nổi giận kia, ngay giữa mùa hoa đào rơi Ánh mặt trời ấm áp trải đầy trên chấn nhỏ phồn Hoa này, các cửa hàng đều nhộn nhịp giao hàng Tơ lụa thượng đẳng Đập vào mắt là gốm màu đời đường, đương nhiên, còn có hương rượu ngon tỏa hương, nhẹ nhàng. Từng cánh hoa đào tung bay trên đường, huân hương khẽ phiêu tán khắp, thượng kinh, mềm mại như muốn nhuộm hồng cả nước khiết đan. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.